Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hạ Thanh Mộng cười chua xót Thì Thảo nói nhỏ Em đã từng liên lạc với tôi có đúng không? rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì hả? Phản ứng của nàng làm cho Lý Du hoài nghi Hắn nghiêm trọng trầm giọng cất tiếng hỏi Anh không muốn biết Đoạn thời gian anh mất trí nhớ Đã phát sinh những chuyện gì sao? Em sẽ nói cho anh biết Hắn nói mà không trả lời hắn Tôi muốn biết câu trả lời vào câu hỏi lúc nãy Hắn lại quên quyết nhìn nàng Biết thì như thế nào chứ. Đều đã qua rồi. Biết cũng không thể thay đổi được cái gì cả. Ngay cả như vậy, tôi vẫn muốn biết. Người làm cho tôi mất đi quá trình xem con trưởng thành. Hắn nhìn nàng chăm chăm, trong đầu lệ lên những bức ảnh nàng chụp con ở nhà. Từ trẻ con thiên chân vô tà, đến bắt đầu đi học, học đi xong, rồi sau đó dần dần biến thành một tiểu xoáy ca. Hắn muốn tham dự trong quá trình đó, chính mắt nhìn thấy con trưởng thành mà không phải nhìn những bức ảnh biết. Tôi hy vọng câu trả lời có sức thuyết phục. Nếu không tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Hắn về mặt nghiêm túc nói. Trong nháy mắt, Hạ Thanh Mộng thật sự rất muốn cười. Thế nhưng chỉ tiếc rằng nàng không cười nổi. Nàng không hiểu hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Nàng nghĩ người có tư cách nói không tha thứ hẳn phải là nàng mới đúng. Dù sao lúc trước bị uy hiếp, gặp nguy hiểm đều là nàng. Một mình ngậm đắng nốt cay nuôi con lớn khôn cũng là nàng. Mà hắn cái gì cũng không có làm. Chỉ trừ là quên nàng mà thôi muốn đổi sức thuyết phục có phải hay không? Vậy thì được, cho chính hắn quyết định lý do này có đủ thuyết phục hay không đi. Vị hôn thê của anh đuổi em ra ngoài cửa, uy hiếp em, nếu xuất hiện hoặc lại nói hư nói phiền thì liền cho em đẹp mặt. Uy hiếp của cô ấy không chỉ phải nói xô mà thôi. Nói như vậy là hắn có thể minh bạch đi. Vị hôn thê ư? Lý Du nhíu mày lại, tôi nào có vị hôn thê, vì sao tôi cũng không biết chứ. Hạ Thanh Mộng cứng hận nhìn hắn, toàn bộ đều là há hốc mồm. Anh nói cái gì? Nàng khó có thể tin mà bật thốt lên. chờ việc mất trí nhớ mấy tháng, tôi không thể xác định mình có vị hôn thê hay không. Còn 31 năm qua, tôi xác định mình chưa bao giờ từng có vị hôn thê cả. Hắn mặt nghiêm túc, son sắt thề với nàng. Nàng nghe ra như vỗng trường mắt nhìn hắn một hồi lâu, mới thông thả lắc đầu, không tin lời hắn nói. Nếu như hắn chưa từng có vị hôn thê, như vậy người năm đó trăm phương ngàn kế, kể cản ngại cho hai người bọn họ là ai? Cô ta có thể tự do ra vào phòng bệnh của anh Còn có thể làm cho hộ y lý Y tá Thậm chí bác sĩ giúp cô ta ngăn cản tôi tới gần anh đó Nàng nói cho hắn biết Cô ta tên là gì Cô ta nói em không có tư cách để mà biết Vậy thì em làm sao biết cô ta là vị hôn thê của tôi Cô ta nói cho em biết sao Không chỉ có cô ta Còn có thể thuốc mà y tá cũng nói như vậy Còn nói anh đối xử với cô ta rất tốt, Thực là yêu nhau Em không thể phá được Cũng không thể tách được các người Nhớ tới những lời này thì nàng liền ẩn ẩn đau lòng. Chỉ vì người khác nói mấy câu như vậy em lại tức giận sao? Ngay cả điều cơ bản nhất đều là không xem cẩn thận sao? Hắn nhớ rõ đoạn thời gian đó, hắn không có cùng với nữ nhân nào thật nhìn thực là yêu nhau cả, có thể thấy được tất cả đều là lời nói dối. Vậy mà nàng đã vậy còn quá đơn giản liền tin tưởng người khác, bừng tha cho tình yêu, làm cho đứa nhỏ trong bụng không có cha ư? Nàng rốt cuộc là quá ngu xuẩn, hai căn bản là không có đủ thương hắn. Sự tồn tại của hắn đối với nàng mà nói Có cũng được mà không có cũng không sao Sinh mệnh bị uy hiếp Thậm chí có thể nhất là mất đi hai mệnh Chừa bỏ mạng sống Kiên trì thì điều gì cũng có thể buông tha được Nàng nhếch mơ chưa sắp nói hắn Em nói là có ý gì Lý do nghe xong càng người chấn động Ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn Hạ thanh mộng lắc đầu Không muốn những loại đoạn thời gian nàng sợ hãi đó Anh chỉ cần biết rằng Em không giống như lời anh nói Bởi vì người khác nói mấy câu liền bương tay là đã đủ rồi. Em sẽ nói cho anh lần đầu tiên mình gặp nhau khi anh mất trí nhớ đi. Nàng nói rồi lại bị hắn cắt ngang. Em không cần phải nói sang chuyện khác. Em không có nói sang chuyện khác, chỉ là trở lại chuyện chính mà thôi. Nàng nhẹ giọng cất tiếng thờ dài. Anh tìm đến em không phải là vì muốn biết. Khi anh mất đi trí nhớ, đã xảy ra chuyện gì hay sao? Chuyện này cũng bao gồm cả bên trong đó. Không, chuyện này phát sinh sau khi anh khôi phục trí nhớ. Cho nên không bao gồm trong đó Nàng lắc đầu cự tuyệt Có bao gồm Quan hệ đến anh mà anh lại không biết Lý Du tức giận nói Anh vì sao lại tức giận như vậy chứ Hạ Thanh Mộng dừng lại một chút nghi ngờ Cất tiếng hỏi Chuyện này nghiêm túc mà nói cùng với hắn không có quan hệ mà Bởi vì người bị uy hiếp sinh mạng là nàng Hơn nữa trọng điểm là Đối với hắn hiện tại mà nói Nàng căn bàn chính là người xa lạ Tôi vì sao không được tức giận Em là mẹ của con tôi khi đó bị uy hiếp không phải chỉ có em mà còn có đứa nhỏ ở trong bụng là hại tử của tôi cho nên hài... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net